Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trường 4139 Cầu Thiên Tức Những Cảm. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Băng phách trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chỉ bằng 3.000 thế. Dưới những ngu xuẩn kia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ có trí tuệ hạ xuống. Lẫn nhau ở giữa ăn oán gút mắt, mang theo lên tay để đối phó cùng. Trung địch nhân sao? Đều muốn 3.000 thế giới đại năng liên thủ tự nhiên là nhiệm vụ Không thể hoàn thành kỳ thật muốn đối phó điện tương, người cũng căn Bạn không cần phải nhiều như vậy Trong đó một số người được xưng thí Giới cường giả Nhưng ở chúng ta xem ra bất quá là thật giả lẫn lộn Chỉ cần một ít đỉnh cấp đại năng có thể đạt thành chung nhận thức cũng Đã đủ rồi Thiên ma lại như thế như vậy mà nói Cách này để nghị nghe ngược lại không tệ, nhưng thật muốn làm lên đến. Cũng là ngàn vạn khó khăn đấy. Băng phách thở dài mở miệng. Không thử một lần lại thế nào hiểu được, huống chi khó hơn nữa luôn. Luôn một đường hy vọng không phải sao. Chỉ mong a Hai người không nói thêm lời, toàn thân ma mang nổi lên, phân biệt hóa. Thành một đảo cầu vòng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, cách này không biết bao nhiêu vạn dặm. Cái khắc thứ nguyên, nguyên tố chi thần đã vẫn lạc, điển tương tức thì chuyên tâm tìm hiểu lên cái này thứ nguyên thiên địa pháp tắc. Hắn tuy là đạo tổ thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng quá trình này cũng cũng không dễ dàng. Dù sao hai cái thứ nguyên thiên địa pháp tắc là hoàn toàn bất đồng. Đấy, rất ít có thể có tham khảo chỗ Đều muốn tìm hiểu hao tốn thời gian có thể đa biển rồi đi Hết lần này tới lần khác điển tương hôm nay thiếu nhất chính là thời Gian kia mà Quang hồ hiện tiên lộ hiện Tuy rằng hắn đã bố trí đủ loại âm mưu bí Mật mà tính Nhưng có trời mới biết có thể hay không ra chỗ sơ suốt Cái gì không nói đến hóa vũ cùng A tu là ba nghìn thế giới đại năng Tuy rằng phần lớn là một đám ngu xuẩn nhưng trong đó cũng có mấy cái. Khó dây dưa ra họa. Vạn nhất xuất hiện biến số gì cũng không phải là không được đấy. Mà cái này cần hắn đi chủ trì tra thiếu bổ lọt. Cho nên điện tương trong nội tâm lo lắng hết lần này tới lần khác vô. Kế khả thi thông qua sư hồn thuật hắn tử nguyên tố chi thần chỗ đó. Đã lấy được không ít cảm ngộ, lại để cho tiến độ tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, hay vẫn là xa xa chưa đủ. Ai, nếu như lại đến mấy cái thần linh thì tốt rồi. Điện tương tại trong lòng thở dài, ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, hắn. Ao ao ngầm đầu lên sọ, ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được mấy cái. cường đại tồn tại. Tuy rằng không đến nguyên tố chi thần tình trạng nhưng vượt xa những thủ hộ kia thiên sứ rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự có trùng hợp như vậy? Vừa mới đều muốn ngủ gật đã có người tiến đưa gối đầu đã tới. Vui mừng quá đối là duy nhất hình dung. Chuyện tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua? Toàn thân thanh mang nổi lên tâm tình sung sướng hướng ra phía ngoài. Bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa quả nhiên có mấy cái cường. Đại tồn tại đang tiếp cận bên này. Ba nam hai nữ. Dung mạo nhưng là đều không giống nhau địa phương. Thậm chí có thể nói, không hoàn toàn là nhân loại người tu hành. Nhân loại chi thần có hai cái, vừa vặn một nam một nữ. Nam tử kia dung mạo xuất khí, một đầu màu vàng mái tóc như là thái. Dương bình thường trói mắt, dáng người cân xứng vô cùng cơ bắp rắn chắc nhưng cũng tràn ngập mỹ. Cảm trong tay của hắn cầm lấy một thanh trường thương cùng loại với. Kỳ sĩ chiến thương bộ dáng nhưng càng thêm đẹp đẽ ẩm chứa lực lượng. Thần bí, chiến thần. Về phần bên cạnh nữ tử nhưng là một đầu màu lửa đỏ mái tóc, lọn tóc. Tản ra trói mắt ánh sáng màu đỏ. Dường như hỏa diễm tại hừng hực thiêu. Đốt sống nhau tuấn lãng ngũ quan. Tuy là mỹ nữ, lại tràn đầy tư thế Hiên ngang chi khí. Hỏa diễm nữ thần. Trừ bọn họ ra hai cái, còn dư lại ba cái. Nhưng là dị tộc chi thần. Rồi, trong đó dùng tinh linh thần xinh đẹp nhất. Đầy cái tay, lưng đeo thật. Lớn một màu bạ cung tiến, hầu như cùng thân thể của nàng cao bình đủ. Rõ ràng tại đi đường Lại dường như khiêu vũ Về phần mặt khác hai cái Tức thì lộ ra thô lỗ rất nhiều Một cái hổ đầu nhân thân chính là thú tộc chi thần Một cái khác thì Là ải nhân Nguyên tố chi thần là cái này thứ nguyên mạnh nhất cường giả Nhưng Cái này mấy cái gia hỏa cũng là chủ thần Thực lực đến rồi bọn hắn cái này đẳng cấp Linh thức tất nhiên là Huyền diệu vô cùng. Nguyên tố chi thần vẫn lạc. Bọn hắn cũng có cảm ứng. Nhưng lại cảm. Thấy không có khả năng. Nghi thần nghi rượu cuối cùng cũng không dám lạc đàn. Chỉ có thể nằm. Người sắt tay nhau đến đây. A. Z. Người không có tính sai A. Nguyên tố chi thần sẽ thật sự vẫn. Lạc ư. Hắn thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất một cái. Đã lính ngộ. Cái này thứ nguyên tất cả thiên địa pháp tắc, căn bản chính là vô địch. Đấy! Hỏa diễm nữ thần thanh âm truyền vào cái tay, mang theo hoài nghi chi? Sắc! Ta không hiểu được, nhưng những thiên này xác thực cảm ứng không đến. Nguyên tố chi thần tồn tại? Chiến thần mặt không biểu tình mà nói. Lại mang theo một đám thần thánh chi sắc. Các ngươi cần gì phải hỏi ta, chẳng lẽ không có đồng dạng cảm ứng? Sao? Mấy vị khác thần linh tất cả đều trầm mặt nếu như không có đồng dạng. Cảm ứng bọn hắn lại tới nơi này làm gì? Chẳng qua là nguyên tố chi thần cường đại chính là người chỗ biết rõ. Nếu nói là cách này thứ nguyên có người có thể đủ đưa hắn đánh bại. Nhưng là chư thần chỗ khó mà tin được địa phương. Chẳng lẽ là mặt khác thứ nguyên cường giả cơ duyên xảo hợp đi tới? Nơi này, tinh linh thần đưa ra cái nhìn của mình rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một kiêu ngạo tiếng cười chuyện vào. Cái tai không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đoán. Được bản đạo tổ lai lịch coi như là có tội can rồi, như vậy đi, làm. Như ban thưởng, chỉ cần các ngươi giao ra đối với cái này thứ nguyên. Pháp tắc lính ngộ. Ta sẽ tha các ngươi một lần như thế nào? Rồi hãy nói bên kia. Thiên phúc lão tổ vấn lạc Lâm hiên nguy cơ giải trừ. Nhưng rất nhanh, nguy hiểm lớn hơn nữa lại đem hắn bao phủ ở đừng. Hiểu lầm cũng không phải tới rồi cái gì cường địch mà là bởi vì cửa thiên huyền nữ. Nàng này lại là cầm tâm bản thể. Y vào điểm này nàng liền tự xưng là lâm hiên ái thê. Ăn từ đạo lý, mà nói không sai, nhưng đối với chưa từng gặp mặt hai người mà nói. Cái này không khỏi cũng quá quái gì. Hết lần này tới lần khác Nguyệt Nhi cùng viện viện còn ở bên cạnh nhìn. Chăm chăm, Lâm Hiên cảm giác tự nhiên cùng cẩn thận trinh lệch dường. Như ai nói tề nhân chi phúc tốt hưởng đấy, hắn chẳng lẽ không biết sư. Tử Hà Đông giống uy lực liền chân tiên đều nhượng bộ lui binh. Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ cũng may cẩu thiên huyền nữ đương nhiên. Không phải không biết nặng nhẹ tu tiên giả, nàng hạ câu nói đầu tiên. Vì Lâm Hiên giải vây rồi. Phu quân, ngươi phải cẩn thận cách kia điền tương âm hiểm rào hoạt. Hôm nay thực lực đã là đảo tổ, lần này cửu thiên tức những nguyên bản. Chính là hắn thiết lập kế sách. Kế sách ngươi nói là đối phương cố bố nghi trận hay vẫn là làm. Cho rơi xuống cảm bấy đây. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nguyệt Nhi cùng viện viện cũng vừa quay đầu sọ. Tuy nói trong lòng có điểm khó chịu ven nhưng sự tình có nặng nhẹ hai nàng như thế nào. Lại không biết có lẽ như thế nào lấy đại cuộc làm trọng. Đối phương bày ra cảm bẫy cửu thiên huyền nữ thở dài cửu thiên Tức những quả thật có thể lại để cho hạ giới tồn tại phi thăng thành Tiên không sai Nhưng có quái vật thủ hộ lấy tìm không thấy bảo vật Này cũng liền mà thôi Như ai cơ duyên xảo hợp Đã tìm được vật ấy Chỉ sợ sẽ bị chết càng thêm nhanh chóng Quái vật quái vật gì Tiên tử có thể nói được ký càng một điểm sao Tiên tử, phu quân hà tất như thế xa lạ. cửu thiên huyền nữ có chút. Không thích nhưng vẫn là nói tiếp đi dưới đi cụ thể là quái vật gì. Thiếp thân cũng không rõ ràng, chỉ biết là so với bình thường chân. Tiên đáng sợ rất nhiều chính là thiên phúc lão tổ thái bạc kiếm. Tiên như vậy tiên giới cường giả chung vào một chỗ cũng đánh không. Lại.